và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông đài tiếng nói việt nam thưa quý vị ở chương trình đọc truyện đêm qua hoàng dung gợi ý cho cô ngốc nói ra người giết âu dương khắc là dương công tử nàng còn phối hợp với cô ngốc nói ra cả mục đích bái âu dương phong làm sư phụ của y dương khang không chịu nổi nhảy ra phát trảo chụp xuống đầu hoàng dung nhưng võ công của nàng cao hơn y nhiều nên chỉ né qua một chút tay y chụp trúng vào tấm nhuyễn vị giáp ở vai nơi hôm trước nam hiên nhân bị độc quái xà đánh vào dương khang liền bị chất độc truyền vào tay lăn lộn ra đất một lát toàn thân co súng lại nằm bất động chất độc của lão độc vật thật danh bất hư truyền trong giây phút bàng bàn hoàng thấy dương khang chết thảm bọn người hồng liệt và bộ hạ bỏ chạy đi còn lại hoàng dung dùng kỹ xảo đoạt tập kinh văn của âu dương phong trước kia do quách tỉnh viết ra Nên y phải để cho Hoàng Dung được ra đi Với điều kiện để lại tập kinh văn Nàng bước ra khỏi miếu Âu lão đánh một trưởng vào tượng thờ Kha trấn ác bị lộ Làm Hoàng Dung phải quay lại thế người Để Kha lão được tự do ra đi Qua ba ngày Họ Kha gặp Quách Tỉnh kể lại sự việc Sau đó lão đi đảo đào qua Báo tin cho Hoàng Diệt Sư Còn Quách Tỉnh đi tìm Hoàng Dung Từ mùa thu qua đến mùa xuân Vẫn không gặp Một hôm Chàng đánh tan một đám quân kim đang hại dân lành, thì sau đó chàng gặp Đà Lôi, y đưa chàng về Mông Cổ gặp mẹ, và gặp lại thành các tư hãng. Ông khen thưởng và cho phép Quách Tỉnh và Hoa Tranh đám cưới sau vài hôm nữa. Chàng về lều bàn với mẹ, hai người quyết định từ chối lễ cưới, thu xếp đồ tùy thân để trở về Trung Nguyên. Xong Quách Tỉnh đi gặp Hoa Tranh để nói chuyện từ biệt. trưởng thành các tư hãn là trượt xích tinh minh tài giỏi. con thứ hai sát hợp đài dũng cảm thiện chiến. hai người so ra không thua kém gì nhau. trước nay vẫn tranh giành nhau. con thứ ba là oa khoác đài thì thích uống rượu săn bắn tính tình rộng rãi. y biết tương lai sau khi phụ dương chết thì người kế thừa ngôi vị đại hẳn nếu không phải là đại ca ắt là nhị ca. Nhưng trong bốn anh em, Phụ Dương vẫn yêu thương em mình là đà lưu nhất. Người mà đại hãn lập, quyết không phải là mình. Như vậy xưa nay không hề tranh giành với ai. Ba người kia đều đối xử tốt với y. quách Tĩnh nghe Qua Tranh nói thế, cảm thấy khó tin. Nói, Chẳng lẽ bằng vào mấy câu của cô, mà đại hãn lại thay hãng thái tử à? Qua Tranh nói, ta cũng không biết nữa, ta chỉ đoán bà thôi. Có điều... cho dù đại ca hay nhị ca trong tương lai làm đại hãng, ngươi cũng không cần lo đâu. nếu họ làm khó ngươi á, ta sẽ động đao liêu mạng với họ. Qua Tranh từ nhỏ được thành các tư hãn sủng ái, bốn người anh trước nay đều nhường nàng ba phần, có tỉnh biết nàng nói được là làm được, cười khẽ một tiếng nói. không cần thế đâu. Qua Tranh nói, đúng đó. nếu các anh đối xử với chúng ta không tốt, thì chúng ta cùng về nam luôn. có tỉnh buộc miệng nói. Ta muốn nói với cô là ta phải về Nam Qua tranh sừng sút Nói chỉ sợ Cha mẹ ta không rời được ta Ta chỉ đi một mình Ờ Ta vĩnh viễn nghe lời ngươi Ngươi nói về Nam á thì ta cũng đi với ngươi nữa Nếu cha mẹ không cho Thì hai chúng ta sẽ lén trốn đi Quá tỉnh Lại nhịn không được nữa Nhĩ bật vậy Kêu lên Là hai mẹ con ta về Nam Cô ấy vừa nói ra Một người đang đứng Một người đang ngồi Bốn mắt nhìn nhau Đột nhiên được cứng đờ như tượng gỗ Qua tranh nước mắt vòng quanh Nhất thời không rõ ý của y Muội tử ta xin lỗi cô Ta không thể thành thân với cô được Ta làm việc gì sai trái vậy Người trách ta không tự sát thương người phải không Không Không phải cô không tốt Ta không biết á là ai có lỗi Nghĩ đi nghĩ lại Thì nhất định là ta có lỗi rồi Lúc ấy bằng kể hết mọi việc Về Hoàng Dung không giấu giếm gì Nói tới đoạn Hoàng Dương bị Âu Dương Phong bắt đi, mình tìm nàng hơn nửa năm nay không gặp. Qua Tranh nghe y kể, rất xúc động, cũng không tìm được rơi nước mắt. "Muội tử à, cô quên ta đi, ta không tìm được nàng, không xong đâu." Qua Tranh nói, "Ngươi tìm được nàng rồi, có về thăm ta không?" "Nếu như nàng bình yên vô sự, thì nhất định ta sẽ về bắt. Nếu cô không chê bỏ ta, vẫn còn cần ta, thì ta sẽ thành thân với cô, quyết không hối hận." Qua tranh thông khả nói Ngươi không cần nói như vậy Ngươi biết Ta dĩ nhiên muốn lấy ngươi mà Ngươi đi tìm nàng đi Tìm 10 năm 20 năm Chỉ cần ta còn sớm Thì ta vẫn chờ ngươi trên thảo nguyên Quá tỉnh Trong lòng xúc động Nói Đúng rồi Tìm 10 năm Tìm 20 năm Ta cũng phải tìm được nàng Tìm 10 năm Tìm 20 năm Ta lúc nào Cũng nhớ tới cô Đang chờ ta trên thảo nguyên Hoa tranh nhảy bật dậy, ngã vào lòng y, buồn tiếng khóc lớn, khuất tỉnh nhẹ nhàng ôm nàng mi mắt cũng đỏ lên, hai người dựa vào nhau không nói gì, đều biết việc đã như thế, càng nói nhiều chỉ càng đau lòng. lâu chỉ thấy bốn con ngựa từ phía tây phóng mau tới lướt qua cạnh hai người phóng thẳng về hướng kim trướng một con ngựa phi tới cách kim trướng dài ngôi trượng đột nhiên đã lăn ra không đứng lên được nữa rõ ràng đã chạy quá sức kiệt lực mà chết người cửa ngựa từ dưới đất bò dậy không nhìn thấy con ngựa chết một cái co chân chạy mau về phía kim trướng chỉ qua giây lát trong kim trướng có mười người cầm tù già chạy ra chia ra quay về bốn phía đông tây nam bắc tu tu tu tu thổi lên một hồi có tỉnh biết đây là hiệu lệnh triệu tập chư tướng khẩn cấp của thành các tư hãn bất kể là dương tử đại tướng nếu đại hãn đến tới 10 hồi tù già mà vẫn chưa tới thì sẽ lập tức bị chém đầu quyết không tha thứ lúc ấy dội kêu lên đại hãn gọi tướng không kịp nói nhiều với qua tranh chạy mau về phía kim trướng chỉ nghe bốn phương tám hướng tiếng gió ngựa vang lên rầm rập Quách tỉnh vào tới trướng, Thì thành các tư hãn đã gặp ba ngón tay Khi y gặp tới ngón tay thứ tám, Thì tất cả các vương tử đại tướng Đều đã tới đông bửu. Chỉ nghe y cao giọng nói Gã cẩu dương ma ha mạ kia Có các dương tử nhanh nhanh như thế này không? Có các tướng quân anh hùng như thế này không? Chư dương chúng tướng Đồng thanh trả lời Không có Thành các tư hãn đứng ngực nói Các ngươi xem Đây là dễ binh đi theo sứ giả mà ta phái tới hòa thích tử một thằng cẩu dương mà ha mạc kia làm gì với đám tôi tới trung thành của ta rồi? các tướng đưa mắt nhìn theo ngón tay của đại hãn chỉ thấy mấy người mông cổ mặt mũi sưng dù râu bị đốt trụi bộ râu là sự tôn nghiêm của võ sĩ mông cổ chỉ cần bị người ta đụng vào là không gì nhục nhã bằng huống chi là đốt sạch. chưa tướng nhìn thấy đều nổi giận chỉ mắng âm lên. thành các tư hãm quát lên. Qua wow, tất tử một, tùy nước lớn quân nhiều, nhưng chẳng lẽ chúng ta sợ à? Chúng ta vì nhất quyết đánh bật chó kim nên mới hết sức nhường nhịn đi. Trượt xích còn ta đâu? Người nói với mọi người, xem cả cẩu dương ma Ha Ma kia đối phó với chúng ta thế nào? Trượt xích bước lên một bước, cao giọng nói: năm ấy sư phụ sai con đi chinh phạt, bọn người miệt nhi khất thích đáng chết. Đắc thắng khải hoàng. gã cẩu dương ma ha mạc kia cũng phải đại quân tới đánh người miệt nhi khất thích hai bên gặp nhau hài nhi sai sứ giả qua thông hiếu nói rằng phụ dương muốn làm bạn với hòa thích tử mô gã cẩu dương râu đỏ ấy nói tuy thành các tư hãng bảo các người không đánh ta nhưng chúa trời lại sai ta đánh các người rồi kế đó đánh nhau một trận ác liệt chúng ta thắng trận nhưng vì quân địch đông gấp mười nên nửa đêm chúng ta ngấm ngầm rút lui bác nhị hốt nói tuy như thế nhưng đại hãn vẫn đối xử với gã cẩu dương ấy rất kính trọng thương đội của chúng ta phái đi hàng quá bị gã cẩu dương ấy cướp thương nhân bị gã cẩu dương ấy giết lần này phái sứ giả tới thông hiếu gã cẩu dương ấy lại nghe theo sứ giả của cẩu dương nước kim là hoàng nhan hồng liệt giết chết sứ giả trùng dũng của đại hãn giết mất một nửa vệ binh của sứ giả một nữa thì đốt râu đuổi về quách tỉnh nghe tới tên hoàng nhan hồng liệt trong lòng cả sợ nghĩ thần hoàng nhan hồng liệt ở chỗ hoa thích tử mô một người vệ binh của sứ giả bị đốt râu nói tôi nhận ra y y ngồi cạnh cẩu dương không ngừng cúi đầu nói nhỏ với gã cẩu dương kia thành cát tôi hãn quát lên một chó kìm liên kết với hoa thích tử mô muốn hai đầu giáp công chúng ta Chúng ta có sợ không? Chúng tướng Đồng Thanh nói Đại hạng của chúng ta thiên hạ vô địch Người đưa chúng tôi tới đánh hòa thích tử mù Phá thành trì của họ Đốt nhà cửa của họ Giết sạch đàn ông của họ Bắt hết đàn bà và xúc vật của họ về Thành các tôi hẳn quát lên Phải bắt sống ma ha mạc Phải bắt sống hoàng nhãn hồng liệt nữa Các tướng Đồng Thanh reo hò đèn lửa trong trướng Bị tiếng quát không ngớt lay động thành cát tư hãn rút bồi đao ra chém nhớ trước mặt một nhát bước ra khỏi trướng nhảy lên lưng ngựa các tướng túa ra lên ngựa phi phía sau thành các tư hãn dục ngựa chạy dài dặm phóng lên một gò núi các tướng biết y đang ngẫm nghĩ một mình đều đứng lại dưới chân gò làm thành một vòng tròn quanh gò thành các tư hãn thấy quách tỉnh đứng cách mình không xa bèn gọi hai tử quy lại đây quách tỉnh dục ngựa phóng lên gò thành các tư hãn nhìn ra đèn lửa như sao trong doanh trại trên thảo nguyên chỉ roi nói hài tử trước kia chúng ta bị tan cồn và trát một hộp bao dây trên núi ta từng nói với người mấy câu người có còn nhớ hay không quyết định đáp nhớ đại hãn nói người Mông cổ chúng ta có bấy nhiêu hảo hán, chỉ cần mọi người không tàn sát lẫn nhau kết thành một khối Thì chúng ta có thể biến thế giới này Trở thành bãi chăn súc vật của người Mông Cổ Thành các tư hãn dung roi ngựa Giúp một tiếng đánh trong không khí một nhát Rồi quát lớn Không à. sai Bây giờ người Mông Cổ đã kết thành một khối Chúng ta phải đi bắt hoàng nhan hồng liệt Quách tỉnh vốn đã quyết định hôm sau về năm Đột nhiên lại gặp chuyện này Mối thù giết cha Làm sao không trả lại nghĩ tới mẹ con mình Chịu ân sâu của đại hãng Đúng là lúc ra sức gì y để trả ơn đức Lập tức kêu lên Lần này nhất định chúng ta Phải bắt được tên cẩu tặc hoàng nhanh hồng liệt thành cát tư hãn nói Qua wow, thích tử mù Khoe khoang là có trăm dạng tinh binh Ta xem ra Cũng phải có tới sáu bảy mươi dạng Chúng ta chỉ có hai mươi dạng quân Phải giữ lại dài dạng Đánh bọn chó kim Mười lăm dạng địch Với sáu bảy mươi dạng của họ Người nói có thắng được không? Quách tỉnh về việc chiến trận thì không biết gì Nhưng tuổi trẻ hào hùng Xưa nay không trốn tránh hoạn nạn Nghe đại hãn hỏi như thế Bèn hiên ngang nói Được Thành Các tư hãn lại nói <cười> Nhất định là được Hôm trước ta nói Sẽ đối xử với người như con ruột Thiết một chân đã nói Thì trước này không bao giờ quên Người theo ta tay chinh. Bắt Ma Hà Mạc Và Hoàng Nhan Hồng Liệt Rồi trở về Sẽ thành thân với con gái ta Câu ấy chính hợp ý quách tỉnh Lúc ấy y lưu miệng dân dạ Thành các tư hãng dục ngựa xuống núi Quát Điểm binh Đám thân binh thủ tù già Thành các tư hãng phóng ngựa mau trở về Dọc đường chỉ thấy bóng người loan loáng, Ngựa chiếm phi mau Nhưng không nghe một tiếng người nào Khi yêu về tới trước kim trướng đã có ba dạng người ngựa xếp hàng chính tề trên thảo nguyên ánh trăng soi lên từng dãy trường đau khắp thảo nguyên ánh bạc chớp chớp thành các tư hãn bước vào kim trướng cho gọi thư ký bảo viết chiến thư viên thư ký viết một lá thư dài trên tấm da dê quỳ xuống cao giọng đọc cho đại hãn nghe trời lập trẫm làm đại hãn của các tộc mở mang đất đai dạng dặm tiêu diệt vô số quốc gia Từ xưa, những người có đức nghiệp Chưa có ai được như trẫm trẫm một phen nổi giận lôi đình Các người có thể chống sao? Quốc tộ của các người mất hay còn Là quyết định ở hôm nay Nên suy nghĩ cho kỹ Nếu không, dân thành nộp cống Thì sẽ thấy đại quân mong cổ Thành các tư hãn càng nghe càng tức giận nhấc chân phóng luôn một đá Đá viên Thư Ký râu bạc, lăn lông lấp, rồi chửi. Người giết từ cho ai? Thành các Tư Hãng, lại phải nói nhiều với cả cậu dương ấy như thế à? Rồi, dơ roi ngựa lên, đập túi bụi vào đầu, vào mặt y hơn mười roi. Quát! Người nghe đây, tạch đọc thế nào, thì người giết thế ấy. viên Thư Ký, run rẩy bò dậy, đổi tấm da dê khác, rồi quỳ xuống đất, nhìn nhìn miệng Thành các Tư Hãng. Thành các tư hạng dán rèm nhìn ra ngoài Nhìn ba dạng tinh binh ngoài trướng Xuất thần một lúc Hạ giọng nói Giết lần này chỉ cần sáu chữ Nguồn một lúc Cao giọng đọc lên ngươi muốn đánh Thì ta đánh viên thư ký giật mình Nghĩ thầm quốc thư thế này Quả thật không có lễ phép gì Nhưng trên đầu trên mặt Vừa bị đánh một trận Vẫn còn đau rát lên làm sao dám nói một câu, lập tức theo lời viết sáu chữ đại tự lên tấm Gia dê, thình các Tư hạng nói, đóng kim mởn lên, gửi đi lập tức. một qua lê bước lên dập đầu, phái một viên thiên phu trưởng đem quân đưa thư đi. các tướng biết trong nghiệp văn của đại hãn chỉ viết có sáu chữ, đều thấy phấn chấn. Nghe tiếng gió ngựa của sứ giả xa dần trên thảo nguyên Đột nhiên không hẹn mà cùng quát lên Người muốn đánh thì ta đánh Ba dạng quân sĩ ngoài trướng Cũng đồng thanh hò reo Ha hô, ha hô Đó là tiếng đeo hò của kỵ binh mông cổ Lúc sông trận tiếp chiến Đám ngựa chiến nghe chủ nhân hò hét Cũng lập tức khí gian Trong chớp mắt Trên thảo nguyên vang dội ầm ầm Tổ hồ đang có một trường đại chiến Thành các tư hãn sai chi tướng quân sĩ lưu về một mình ngồi trên ngai vàng suốt thần chiếc ngai vàng này lấy được lúc công phá trung đô nước Kim. lưng đúc hình con rồng uốn khúc giữ hạt châu mỗi tay vịnh chạm một con mảnh hổ vốn là bảo tọa của hoàng đế nước kim thành các tư hãn nghĩ ngợi trầm tư nhớ tới những gian nan nguy hiểm thời thanh niên nhớ tới mẹ tới vợ bốn con trai và con gái nhớ tới vô số phi tần xinh đẹp nhớ tới quân đội bách chiến bách thắng tới đế quốc rộng lớn mênh mông tới cường địch sắp gặp mặt y tôi đã già nhân tay vẫn còn rất thính chợt nghe xa xa có tiếng một con ngựa hí lên thê thảm rồi đột nhiên nó im bặt y biết đó là một con ngựa già mắc bệnh không chữa được chủ nhân không nỡ nhìn thấy nó đau khổ nên một đau chém chết y chợt nghĩ mình nay đã già rồi lần này xuất trình liệu còn sống mà trở về không nếu như mình mất mạng trên chiến trường Bốn đứa con trai trành nhào chức đại hãn, Hả chẳng phải là lông trời lỡ đất sao <cười> Chẳng lẽ mình lại không bao giờ chết à Bất kể anh là đại anh hùng Đến đâu tháng đó không ai không sợ Nhưng khi tinh lực suy dần Nghĩ tới chữ chết trong lòng Cũng không khỏi có cảm giác run sợ Y nghĩ Nghe nói ở phường Nam Có một bọn người Gọi là đạo sĩ Có thể dạy cho người ta thành tiên Trường sinh bất lão Rốt lại không biết có đúng không Đèn dỗ tay hai tiếng Gọi một tên Tiễn đồng vệ sĩ Sai đi gọi quách tỉnh vào trước Giây lát quách tỉnh đã tới Thành các tư hãng hỏi tới chuyện đó Quách tỉnh nói Trường sinh thành tiên Thì Hài Nhi không biết là thật hay giả Nhưng nói luyện khí thổ nạp Kéo dài tuổi thọ Thì quả là có thật Thanh Cát Tư Hãn cảm mừng nói: Người biết những người ấy à, mau tìm một người tới gặp ta đi. Quách tỉnh lại nói: Loại kẻ sĩ có đạo ấy, nếu tùy tiện mời gọi, thì nhất định họ không tới đâu. Thanh Cát Tư Hãn nói: Không sai, ta phải một viên đại quan đem lễ vật mời họ lên bắc. Người nói lần này nên mời ai đây? Quách tỉnh nghĩ thầm: Quyền môn chính tông trong thiên hạ thì có phái toàn chân. trong toàn chân luật tử thì khu đạo trưởng võ công cao nhất lại rất hăng hái hoặc giả có thể mời được đây lúc ấy bèn nói tên họ trường xuân tử khu sử cơ thành các tư hãng cả mừng lập tức gọi viên thư ký vào nói qua câu chuyện bảo y thảo chiếu viên thư ký mới rồi bị y đánh cho một trận ngẫm nghĩ hồi lâu biết rằng trẫm có việc Người tới ngay Học lối lễ pháp của đại hãng Trên chiếu thư cũng chỉ viết có sáu chữ Tự cho rằng lần này nhất định sẽ được xứng chỉ Nào ngờ thành các tư hãng vừa nghe thấy Lại cá giận, lại vung roi, đánh y túi bụi, chửi Ta nói với bọn cẩu tạc dường như thế Chứ có thể nói với kẻ sĩ có đạo như thế được sao Phải viết thật dài Viết cho thật là khiêm tốn lễ độ Diêm thư ký phủ phục dưới đất, thảo chiếu rằng Trời ghét trung nguyên, kêu xa quá đáng trẫm ở sa mạc, thương xót dân đen Theo chất phát, thích yên lành Bỏ xa xỉ, theo kiệm ước Mỗi manh áo, mỗi miếng Ăn đều, cùng chia sẻ với bọn chăn trâu nuôi ngựa Coi nhân dân, tựa con đỏ Nuôi kẻ sĩ như anh em Mưu vốn quà, ơn vốn chứa luyện muôn quân lấy thân yêu làm trước gặp trăm trận không hèn nhát lùi sao trong bảy năm thành đại nghiệp giữa lục hợp dựng cơ đồ không phải trẫm có đức vốn là kim bất nhân nhờ thế được trời phù hộ lên ngôi chí tôn nam liền triệu tống bắt giáp hồi hộp đông hạ tây di Thảy đều xưng thần Nghĩ nước thuyền du ta Ngàn năm trăm đời Lại đây chưa từng được như thế Nhưng trách nhiệm thì to Trị bình còn thiếu Giả lại đóng thuyền làm chèo Còn mong qua sông Tìm hiền chọn tài Muốn an thiên hạ trẫm từ lên ngôi đến nay Kiên cần chính sự Nhưng ngôi tể tướng còn chưa gặp người Nghe nói thầy khưu tiên sinh Rõ đời giữ mực học rộng biết nhiều, hiểu sâu đạo lý, đạo đầy đức sáng, ôm phong thái kẻ quân tử, có tiết tháo bậc thượng nhân, ở trong hang núi, náo thân ẩn hình, phát dương giáo hóa tổ tông, khiến kẻ sĩ có đạo ùng ùng theo về không sao kể xiết. Từ sau cơn binh lửa, lại biết tiên sinh còn ẩn cư ở quê cũ Sơn Đông, lòng trẫm vô cùng ngưỡng mộ. Diên thư ký viết tờ đó xong, đứng đầu lên hỏi đã đủ dài chưa thành các tư hãn cười nói <cười> một mớ chữ dài như thế thì đủ rồi người viết thêm là ta phái đại quan lưu trọng lộc người hán đi đón y xin y nhất định phải tới nhưng thư ký lại viết há chẳng qua nghe việc chung xe trên sông vị ba bận tới lều tranh chỉ vì sông núi xa xôi cho nên đón rước thất lễ trẫm chỉ chừa chỗ ngồi nghiêng trai giới tắm gội chọn sai quan cận thị lưu trọng lộc mang ngựa khỏe xe bền không nề ngàn dặm kính mong tiên sinh tạm khuất gót tiên không vì sa mạc xa thẩm ngại ngần hoặc vì việc thương dân lo đời hoặc vậy trẫm bảo thân giữ mạng trẫm đợi chờ tiên giá Chỉ mong tiên sinh sau lúc coi rẻ Chỉ ừ một tiếng là được Nay tỏ ý chậm trong muôn một Viết rõ nơi chiếu chương Rất mong tiên sinh đã rõ đầu mối đạo lớn Điều thiện không gì không nên làm Há làm trái nguyện vọng của chúng sinh sao Vì vậy có chiếu tỏ ý Mong thầy hiểu cho Thành các tư hãng lúc bây giờ nói Được Cứ làm thế đi Rồi thưởng cho dân thư ký 5 lượng vàng Lại sai quách tỉnh Viết một lá thư khẩn khoảng Mời khu sử cơ Ngay hôm sau Phái Lưu Trọng Lộc Phụng Chiếu xuống Nam Hôm sau Thành các tư hãng đại hội chư tướng Bàn Việt Tây Chin Trong đại hội phong quách tỉnh Làm Na Nhanh Sai thống suốt một dạng người ngựa Na nhang là quan hàm tối cao của Mông Cổ Không phải là bậc đại tướng thân quý Thì không thể được danh hiệu đó Lúc đó có tỉnh Võ Công tăng tiến Nhưng nói về việc hành quân hãm trận Thì không biết gì Chỉ đành thỉnh giáo các đại tướng trước biệt Tốt bất đài Nhưng tư chất y vốn ngu sửng Việc chiến trận lại đến quá đa đoan Trong một giờ ba khắc làm sao học được nhìn thấy các đại tướng điểm binh nhận lương chọn chiến mã xét khí giới ai cũng bận rộn mười lăm dạng đại quân tây chinh đi qua vùng giá rét không có cỏ mọc thời gian chuẩn bị lần này quả không phải tầm thường lúc đó mọi sự vụ y hoàn toàn không biết đành phân phó cho 10 viên thiên phu trưởng dưới quyền chia nhau liệu lý triết việc và đà lôi hai người thỉnh thoảng ghé qua chỉ dẫn cho qua hơn một tháng càng nghĩ càng thấy bất ổn tự biết mình kém việc dùng mưu nghĩ kế đánh vào hàng trăm vạn quân đối phương thì hàng long Thập bát trưởng và cử âm chân kinh để hoàn toàn vô dụng chỉ cần ra một lệnh không đúng thì toàn quân lập tức tan rã không những làm tổn thương quan danh của thành cát tư hãn mà còn là một dạng con người dưới quyền chết uổng mạng hôm đó định tới gặp thành cát tư hãn từ chức xin là một tên lính thường lúc gặp giặc chỉ một mình một ngựa xông vào hãm trận chém tướng là được rồi đột nhiên thân binh vào báo ở ngoài trướng có hơn một ngàn người Hán cầu kiến quá tỉnh cá mừng ngí thân khu đạo trưởng tới mau thật dội ra ngoài đón chỉ thấy trên thảo nguyên có một đám người đều ăn mặc theo lối ăn mày đột nhiên sửng sốt ba người bước lên không lưng làm lễ nguyên là lỗ hổ cướp Và hai trưởng lão giảng lương trong cái băng Quách tỉnh vội hỏi Các người được tin của hoàng cô nương chưa? Lữ hù cước nói Bọn tiểu nhân tìm kiếm khắp nơi Vẫn chưa được tin tức của bàn chủ Nghe nói hoàng nhân mang quân tây chinh Nên vội tới giúp đỡ đây Quách tỉnh rất ngạc ngon Hỏi Làm sao các ngươi biết được? Lữ hù cước nói Đại hãng phái người mang chiếu thư Triệu khiến khu đạo trưởng Bàn tôi được tin của quan nhân từ phái toàn chân. Quách tỉnh ngẩn ra nửa ngày, Nhìn nhìn đám mây trắng lững lờ phía nam, Nghĩ thầm. ban chúng cái bàn đi khắp thiên hạ, Mà cả họ cũng không biết nơi dung như hạ lạc. Chỉ e là nàng giữ nhiều lành ít rồi. Nghĩ tới đó, mi mắt đỏ lên. Lúc ấy, liền hạ lệnh cho thân vinh, Thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho ban chúng. Mình thì đi bẩm với đại hãng, Thành Cát Tư Hãng nói Tốt Cứ phiền chế hết vào dưới cờ của người là được Quách Tỉnh xin từ chức Thành các Tư Hãng tức giận nói Ai sinh ra đã biết đánh trận Không biết à Cứ đánh dài trận là biết Người theo ta từ nhỏ đến lớn Sợ gì chuyện mang quân đánh nhau chứ Con rể của Thành các Tư Hãng Lại không biết đánh trận à Quách Tỉnh không dám nói nữa Trở về trong trướng Vô cùng lo buồn Lỗ Hữu Cước hỏi biết chuyện An ủi dài câu Đến xế chiều Lỗ Hữu Cước vào trướng Nói Nếu sớm biết thế này Thì tiểu nhân Đã đẹp theo bộ tồn tử binh pháp Hoặc thái công thao lược Từ nam lên thì hay quá Câu ấy đã đề tỉnh quá tỉnh Y sực nhớ trong người có bộ di thư của vũ mục Đó đều là yếu quyết hành quân hãm trận Tại sao lại quên lúc ấy bèn bước bộ sách trong bọc ra thắp đèn ngồi đọc suốt đêm đến mãi trưa hôm sau mới thấy hơi mỏi mệt trong bộ sách ấy phàm những việc bày mưu xét diệt tấn công phòng ngự luyện quân khiển tướng bày trận giả chiến cho tới tình thế động tỉnh an nguy đạo lý dùng chính xuất kỳ không gì không giảng giải rõ rằng hôm trước quách tỉnh lúc chìm thuyền đã đọc nước qua một lần Nhưng không hề để ý Bây giờ Đang lúc cần dùng Chỉ cảm thấy không câu nào Không phải là danh ngôn chí lý Trong sách có nhiều chỗ không hiểu bèn mời lỗ hữu cước tới thịnh giáo Lỗ hữu cước nói Tiểu nhân nhất thời không rõ Để suy nghĩ thêm Y chỉ ra khỏi trướng dây lát liền trở vào giải thích rất rõ ràng Quách đứng cá mừng Liên tiếp thịnh giáo Y Nói ra cũng kỳ quái Lỗ hữu cước vừa hỏi Thì không thể trả lời ngay trước mặt Nhưng chỉ cần ra ngoài Suy nghĩ một lúc Là lập tức tâm tư linh mẫn Những điều nghi nan Lập tức giải thích được ngay Quách tỉnh lúc đầu cũng không để ý Nhưng liên tiếp mấy ngày lâm nào cũng vậy Bất giác cũng cảm thấy kỳ lạ Tối hôm đó Quách tỉnh hỏi y một chữ trong sách Lỗ hữu cước lại nói không nhớ ra Phải ra ngoài để suy nghĩ Quách tỉnh nghĩ thầm Những chỗ khó khăn trong sách Ngay từ từ suy nghĩ cũng còn được Nhưng nếu không biết một chữ Thì chẳng lẽ Lại suy nghĩ mà biết à Y tuy thân làm đại tướng Nhưng rút lại còn trẻ tuổi tính tình vẫn còn trẻ con Chờ lỗ hũ cước ra ngoài Lập tức theo cửa sau trướng lần ra Rình trong bãi cỏ Muốn xem rút lại là y dở trò gì chị thấy y dụ giả đêm mau và một gian lều nhỏ không bao lâu lập tức trở ra quách tĩnh dụ trở vào trướng lữ hữu cước bước vào và nói tiểu nhân nghĩ ra rồi rồi nói rõ âm nghĩa của chữ đó quách tĩnh cười nói <cười> lỗ trưởng lão người đã có thầy riêng sao sao không mời tới đây gặp ta lữ hữu cước sửng sốt nói không có đâu Quách tỉnh nắm tay y, cười nói Chúng ta đi xem nào Nói xong, kéo y ra khỏi trướng Đi về phía gian lều nhỏ Trước lều có hai ban chúm cái băng canh gác. Thấy Quách tỉnh tới, cùng hoa khang lên một tiếng Quách tỉnh nghe tiếng ho, Rồi kéo lộ hồi cướp sải chân sớm mau vào Vừa dán cửa lều lên Chỉ thấy sao trướng còn rung rung Rõ ràng mới có người ra ngoài Quách tỉnh rảo chân đuổi theo dạy cửa sao ra chỉ thấy một bãi cỏ dài hơn một bóng người không kìm được ngẩn ra không nói được tiếng nào Quách tỉnh quay lại hỏi lỗ hồ Cước. y nói dân lều này là nơi ở của y hoàn toàn không có ai ở trong Quách tỉnh không hiểu lại hỏi y mấy chỗ nghi nan trong bộ di thư của vũ mục lỗ hồ cướp đến mãi sáng hôm sau mới trả lời cho rõ ràng Quách tỉnh biết người trong tướng không có ác ý gì với mình chỉ là không muốn gặp mặt. Đoán, chắc là một vị cao nhân trên giang hồ, cũng không tiện làm khó. Lúc đó cũng gác qua một bên. Y chiều tối, ngày ngẫm binh thư. Ban ngày, thì theo sách thao luyện quân sĩ. Lại qua hơn tháng, thành các tư hãng binh lương đã đầy đủ. Một vạn quân dưới quyền quách tỉnh cũng đã luyện tập thuần thục bát quái trận pháp thiên phước địa tải phong dương dân thủy lâm phi hổ dực liễu tường. Xà phiên Trận bác quái này vốn là gia các lượng Theo phép cổ sáng chế ra Truyền tới tay Nhạc Phi Lại thêm nhiều phép tắc biến quá hơn Nhạc Phi lúc trẻ tuổi Chỉ thích giả chiếm Quan trên là Tôn Trạch có nói Người trí dũng tài năng bậc lương tướng Thời cổ cũng không hơn được Nhưng thích đánh nhau Ngoài đồng trống Không phải là kế dạng toàn cho nên đã dạy trận pháp cho nhạc phi. Nhạc phi nói: "Bài trận đánh nhau là chuyện thường của binh pháp, còn dũng dũng ảo diệu là ở lòng mình." Tôn Trạch rất tán thành lời ông. Dưới sau, nhạc phi chinh phạt càng nhiều, cũng biết cố chấp vào trận pháp là không được, nhưng lấy trận pháp để dạy tướng luyện quân, dùng trên chiến trường cũng rất có công hiệu khắc địch chế thắng. Những kinh nghiệm ấy đều được ghi lại trong bộ Vũ mục di thư. Hôm ấy trời trong gió mát trải dài muôn dặm xanh biếc một màu mười lăm vạn người ngựa mông cổ bày hàng trên thảo nguyên thành cát tư hãn xem chiều trời ra lệnh xuất chinh nói với chiêu dương chúng tướng trên đá không có da mãn người có lúc hết râu tóc ta đã bạc cả rồi lần này xuất chinh chưa chắc đã có thể còn sống mà trở lại đêm qua vị tử giả tội nói với ta việc ấy, ta nghĩ thấy không sai. hôm nay ta muốn lập một đứa con, sau khi ta chết sẽ dương cao ngọn cờ đại độc của ta. các tướng khai quốc theo thành cát tư hãng đến đông dẹp tây, đến lúc ấy đã thông qua trăm trận đều đã râu tóc lớn bạc, nghe đại hãng chợt muốn lập người nối ngôi, đều bất giác vừa mừng vừa sợ. Nhất tề nhìn vào mặt của y Im lặng nghe y nói ra Tên của người nối ngôi Thành các tư hạng nói trượt xích Ngươi là con trưởng Người nói ta nên lập ai đây trượt xích tim đập thình thịch Y tinh minh dũng cảm Lập công nhiều nhất Lại là con trưởng Trước nay vẫn cho rằng Sau khi phụ dương chết Thì phải do y nối ngôi Lúc ấy đại hãn chợt hỏi như vậy Không biết trả lời thế nào là tốt Con thứ của thành các tư hãng Là sát hợp đài Tính nóng như lửa Trước nay vốn bất quà với đại ca Nghe phụ nhân hỏi y bèn kêu lên Muốn trục xích nói Là muốn y nói ngôi à Chúng con làm sao để thằng con quan Miệt nhi khất thích cai quản chứ nhưng là lúc đầu Thành các tư hãng mới giấy nghiệp Thì binh lực còn yếu Vợ từng bị kẻ thù Là người miệt nhi khất thích bắt đi Sau mấy năm mới cướp được về Đã sinh được trượt xích Chỉ là thành các tư hãng không hề gì thế mà ghét bỏ Từ trước nay vẫn coi trượt xích như con vượt Trượt xích nghe anh em nhục mạ như thế Đời nào nhịn được sống lên phía trước Nắm cổ áo sát hợp đài Quát lên Phụ dương chưa từng coi ta là người ngoài Mà ngươi lại làm nhục ta như thế người có bản lĩnh gì giỏi hơn ta chứ người chỉ là kẻ nóng nảy ngạo mạn mà thôi Chúng ta cứ ra ngoài tỷ thí hơn thua Nếu ta bắn tên thua người Ta sẽ chặt bỏ ngón tay cái Nếu ta tỷ võ thua người Ta sẽ nằm dưới đất Vĩnh viễn không đứng lên nữa Người quay đầu Nhìn thành các tư hãn nói Xin phụ dương hạ chỉ cho Hai anh em nắm áo nhau Định lừa mạng với nhau tại chỗ Các tướng nhào nhào đứng lên khuyên can Bác dĩ trượt kéo tay trượt xích một quan lê kéo tay sát hợp đài. thành cát tư hãn nhớ lại lúc trẻ bị kẻ thù bức bách, ngay cả vợ cũng không bảo vệ được đến nỗi xảy ra chuyện tranh giành ngày hôm nay, không khỏi buồn bã, im lặng. các tướng đều trách sát hợp đài không nên nói tới chuyện cũ, làm cho mẹ đau lòng. thành cát tư hãn mới nói: hai người buông tay ra, ruột thịt là con trưởng của ta, trước này ta yêu y. trọng y từ nay không ai được nói tới chuyện ấy nữa sát hợp đài buông trực xích ra nói bản lĩnh của trực xích cao cường ai cũng biết nhưng y không nhân từ bằng tam đệ oa khoát đài còn suy cử oa khoát đài thành các tu hạng nói trực xích người nói sao trực xích thấy tình hình như thế biết không còn mong gì được làm đại hãng nữa y trước nay vẫn hòa hảo với tam đệ lại biết y nhân ái sau này sẽ không hại mình Bạn nói tốt lắm con cũng suy cử oa khoát đài tứ viên tử đà lôi cũng không nói gì oa khoát đài tôi chối không nhận thành các tư hẳn nói ngươi không cần nhường nhịn đánh nhau thì ngươi không bằng đại ca nhĩ ca nhưng người đối đãi với người khác thần thiết trọng hậu Tương lai làm đại hãn thì chư dương chư tướng không đến nổi tranh giành tàn hại lẫn nhau. Người Mông Cổ chúng ta chỉ cần mình không tự đánh mình thì thiên hạ không ai địch nổi, còn gì mà phải lo lắng nữa chứ. Hôm đó, thành các tư hãn mở tiệc mời chư tướng ăn mừng thái tử mới lập. Tướng sĩ uống rượu ăn tiệc đến khuya mới tan. Lúc có tỉnh về doanh đã hơi say. đang định cởi áo đi ngủ chợt một tên thân binh bước mau vào báo phò mã gia không xong rồi đại dương tử và nhị dương tử sai rượu màn quần chém giết lẫn nhau quách tỉnh cá kinh nói mau đi báo cho đại hãn tên thân binh kia nói đại hãn sai rồi gọi mãi không tỉnh quách tỉnh biết trực xích và sát hợp đài đều có người thân tính dưới cờ đều là tinh binh mãnh tướng nếu chém giết nhau thì nhất định sẽ làm tổn thương nguyên khí của quân Mông Cổ. Nhưng lúc ban ngày, hai người trước mặt đại hãn còn suýt nữa đánh nhau. Bây giờ lại đều đã sai. Mình mà tới can thì làm sao mà can được? Nhất thời bàng hoàng, không có cách nào. Đi đi lại lại trong trướng, lấy tay gõ vào trán, nói một mình: Nếu mà có Dung Nhi ở đây, nhất định là sẽ chỉ được cho mình một cách. Chợt nghe xa xa Có tiếng quát tháo gian lên Hai đạo quân đã bắt đầu giao chiến Quách tỉnh càng thêm quảng hốt Chợt thấy lỗ hữu cước từ ngoài chạy vào Đưa lên một trang giấy Ở trên viết Dùng trận xà phiên chặn ngang hai bên Dùng trận hổ dực Bao dây kẻ nào không chịu phục tùng Trong mấy hôm ấy Quách tỉnh đã đọc thuộc lào Bộ di thư của Vũ Mục Đột nhiên thấy hai hàng chữ đó lập tức tỉnh ngộ kêu lên tại sao mình lại ngu như thế không nghĩ ra được bình thư đọc được để làm gì lập tức ra lệnh cho quân quân mong cổ quân lệnh nghiêm minh tướng sĩ tuy quá nửa say rượu nhưng vừa nghe hiệu lệnh lập tức mặt giáp lên ngựa trong giây lát đã bày thành trận thế chỉnh tề có tỉnh sai trung quân đánh ba tiếng trống thủ tù già làm hiệu tiền đội quát tháo xông về phía đông bắc Đi được vài dặm Thám báo về báo rằng Thân binh của đại dương tử và nhị dương tử Đã đối trận Xông vào giao chiến Chỉ nghe tiếng ha hô ha hô lên âm âm quá tỉnh trong lòng cuốn lên Chết chỉ sợ mình tới chậm mất một bước Thì trường đại quả này Không cản trở kịp nữa Vội vung tay ra lệnh ba đội thiên trượt bên trái phía sau cuốn về bên phải chuyển lên ba đội địa trượt bên phải phía sau bày thành đuôi trận các đội thiên xuân địa xuân tây bắc phong đông bắc phong trong hữu quân hậu quân giữ bên phải trận các đội tương ứng bên tả quân giữ bên trái trận theo ngọn cờ đại độc trong quân của Quốc tỉnh bày thành trận xà phiên sông thẳng lên phía trước thuộc hạ của trượt xếp và sát hợp đài mỗi bên có hơn hai vạn người đang dung trường đao tiếp chiến trận xà phiên của quách tỉnh đột nhiên đánh ngay vào giữa quân dùng nghiêm chỉnh đôi bên vừa sững sốt đã có vẻ hỗn loạn chỉ nghe sát hợp đài cao giọng quát ai đó ai đó là giúp ta hay tới giúp cái thằng con quan truật xích đó quách tỉnh không đếm xỉa gì tới cơ lệnh quy động các toán quân chuyển động Trận xà phiên lập tức biến thành trận hổ dực quay về bên trái. Bốn đội thiên sung của hữu quân tiền quân giữ đầu trận. Các đội còn lại dây hai bên quân sát hợp đài. Chỉ có hai đội tả thiên tiền xung quay về phía quân trượt xích, giữ vững chân trận. Lúc đó, sát hợp đài đã thấy rõ cờ hiệu của quách tỉnh, cao giọng mắng. Ta đã biết thằng giặc người Hán kia không phải là người tốt mà. vừa hạ lệnh, xông vào quân quốc tỉnh xung sát. Nhưng trận hữu vực này biến quá tinh di, khoai lực của hai cánh rất mạnh, là thế trận mà năm xưa Hàn Tín đại phá hạng vũ ở cai Hạ sáng tạo ra. Binh pháp nói, đông gấp 10 thì dây, vốn là phải có binh lực đông gấp 10 mới có thể bao vây quân địch, nhưng trận này vô cùng biến ảo, lại có thể lấy ít dây nhiều. bộ thuộc của sát hợp đài thấy từng đội từng đội nhỏ trong quân quách tỉnh tung hoành qua lại không biết có bao nhiêu nhân mã trong lòng cảm thấy ngờ sợ trong giây lát hơn hai vạn quân của sát hợp đài đã bị cắt ra tàn nát hai cánh tả hữu không cứu viện cho nhau được đức họ đánh nhau với quân trượt xích là vốn không có lòng giao chiến một là đối thủ đều là người trong bộ tộc quá nữa là quân biết nhau hai là lại sợ đại hãn trị tội lúc đó bị trận thế của quách tỉnh đánh cho rối loạn lại càng không có ý liều mạng chỉ nghe cánh trung quân của quách tỉnh quát lớn chúng ta đều là anh em môn cổ không nên tàn sát lẫn nhau mau ném cung tên đau thương xuống đất thì khỏi bị đại hãn trừng phạt xử tử các tướng sĩ thấy rất hợp ý mình nhao nhao xuống ngựa ném vỏ khí xuống đất sát hợp đài xuất lĩnh hơn 1.000 quân sĩ thân tín xông thẳng vào trung quân của các tỉnh chỉ nghe ba tiếng thanh la vang lên tám đội binh mã từ tám hướng đổ tới ba giây trong chớp mắt hơn 1.000 kỵ binh đều biến dây ngã ngựa tám đội quân của Quốc tỉnh cứ bốn năm người đều bắt một người trói hết tất cả quân thân tín của sát hợp đài Trực xích thấy có tỉnh đánh tan quân sát hợp đài Bất giác vừa sợ vừa mừng Đang định bước lên nói chuyện Chợt nghe tiếng tù già gian lên Tiền đội của quách tỉnh Biến thành hậu đội Hậu đội biến thành tiền đội Bốn phía đổ tới bao giây Trực xếp lâm trận đã nhiều Nhưng thấy loại trận thế này Cũng vô cùng kinh nghi Rồi hạ lệnh cử chiến Lại thế tám đội quân của quách tỉnh Chia là mười hai đội nhỏ Không xâm lên trước Mà lưu về sau trượt xích càng thêm ngạc nhiên nào biết 12 đội nhỏ đó chia làm đại hắc tý phá địch sử, tả đột dần thanh xà mão thôi hung thình tiền xung tị đại xích ngọ, tiên phong Mười, hữu kích thân bạch dân dậu, quyết thắng tước hậu sung hợi án theo 12 chi kỳ chính thay đổi rủi rong qua lại trận pháp của 12 đội Luân Phiên thay đổi Hoặc hữu quân đánh vào bên trái Hoặc tả quân đánh vào bên phải Đánh nhau một trận Quân của trượt xích lập tức tan dở Không đầy thời gian một bữa cơm Trượt xích cũng bị bắt sống Trượt xích nhớ lần đầu gặp bất tỉnh Từng đánh y chết đi sống lại sắc hợp đài nhớ tới lúc đó Mình xua chó săn cắn y Đồ sợ y thừa cơ trả thù Sao lúc buông sợ Bồ tính cá rượu Lại sợ cha trừng phạt Đều vô cùng hối hận Quách tỉnh bắt được hai người Nghĩ thầm mình rút lại cũng là người ngoài Làm được việc lớn thế này Cũng không biết là quả hay phúc Đang muốn tìm qua khoát đài Và đà lôi để bàn bạc Đột nhiên nghe tiếng tù già thổi gian Trong ánh lửa sáng Thấy ngọn cờ đại độc chính chồng lông Của đại hẳn từ xa lướt mau tới Thanh cát tư hẳn Sau khi tỉnh rượu nghe báo hai con đâm quân đánh nhau, đang lúc vừa sợ vừa giận, không kịp mặc áo khoác giáp, để đầu trần tới mau cản trở. phóng gần tới nơi, chỉ thấy tướng sĩ hai bên xếp hàng ngồi dưới đất, kỵ binh của Quách Tĩnh đang giám thị ở bên cạnh. Lại thấy hai con, tôi vẫn ngồi trên ngựa, nhưng đều bị tám võ sĩ cầm đao dây chặt, bức giác rất ngạc nhiên. Quách Tĩnh bước lên lại đạp xuống đất, bẩm rõ nguyên do. Thành các tư hãng thấy một trường đại họa Lại được y xóa bỏ Không còn dấu vết Vô cùng mừng rỡ Lúc y vội dạ tới Nghĩ thầm hai đội quân mông cổ tinh nhuệ Mà hai con thống lĩnh Lại tan sát lẫn nhau ắt sẽ tử thương rất nặng Hai con biết đâu Cũng phải phơi xác trên mặt đất Nào ngờ Hai con không có việc gì Ba quân vẫn còn nguyên dạng Quả thật vô cùng mừng rỡ Lúc đó đại hội chư tướng Chửi mắng trượt xếp và sát hợp đài Một trận tàn tệ Trọng thưởng cho quách tỉnh Và tướng sĩ bộ thuộc Nói với quách tỉnh Ngươi còn nói là không biết cầm quân đánh nhau nữa không Công lao trận này So ra còn lớn hơn Công đánh chiếm trung đồ nước kim Thanh trì của địch nhân hôm nay Đánh không được Thì ngày mai vẫn có thể đánh Chứ nếu hai con ta và bấy nhiêu tình bình đều chết thì làm sao sống lại được quách tỉnh đem vàng bạc suốt vật được thưởng chia hết cho quân sĩ trong quân âm âm reo mừng các tướng thấy quách tỉnh lập được công lớn cũng đều tới doanh của y chúc mừng quách tỉnh đưa khách về rồi lấy tờ giấy mà lỗ hộ cước đưa cho xem kỹ thế nét chữ run rẩy rất là vụng về có quá nữa đúng là do lỗ hữu cước viết nhưng lại nảy ý nghe ngờ Hai trận xà phiên hổ dực Tuy mình dùng để luyện tập quân sĩ Nhưng chưa từng nói tên trận với lỗ trưởng lão Lúc tỉnh giáo y Những chỗ khó hiểu trong binh thư Cũng không có chỗ nào quan hệ với trận thế này Tại sao y biết được hai trận này Chẳng lẽ y đọc trận binh thư của mình à Lúc đó bèn mời lỗ hữu cướp vào trướng Nói Lỗ trưởng lão Nếu như muốn đọc binh thư này thì ta cho ngươi mượn cũng được lữ hữu cước nói gái an bài nghèo này suốt đời quyết không làm tướng quân còn xuất lĩnh bọn an bài nhỏ cũng không cần tới binh pháp đâu đọc binh thư cũng chỉ vô dụng thôi Quốc tỉnh chỉ vào tờ giấy nói làm sao ngươi biết được trận xà phiên hổ dược hả lữ hữu cước nói quan nhân từng nói tới tiểu nhân chẳng lẽ quên rồi à có tỉnh thấy lời nói của y lần này không thật thà càng nghĩ càng thấy kỳ quái nhưng thủy chung vẫn không hiểu y giấu giếm chuyện gì hôm sau thành cát tư hãn lên trướng điểm tướng đội tiền quân làm tiên phong do sát hợp đài oa khoát đài thống lĩnh tả quân do trực xích thống lĩnh hữu quân do quách tỉnh thống lĩnh ba đội tiền quân tả quân hữu quân đều có ba vạn người ngựa thành cát tư hãn mang theo đà lôi. tự chỉ huy sáu vạn nhân mã làm hậu diện mỗi quân sĩ đều dắt theo bốn con ngựa thay phiên cưỡi để giữ sức ngựa tướng lãnh còn mang theo nhiều hơn mười lăm vạn người gần một trăm vạn con ngựa tiếng từ già cùng vang lên trống nổi ầm ầm ba vạn quân tiên phong trong đội tiền quân người mạnh ngựa khỏe ùn ùng kéo về phía tây đại quân dần dần đi xa vào đất qua thích tử mưu, dọc đường thế như chẻ tre. ma ha mặt binh lực tuy đông, nhưng còn lâu mới là đối thủ của quân Mông Cổ. Quá tịnh đánh thành phá địch cũng lập được không ít công lao. một hôm quyết đóng quân cạnh Nam Mực Hà, buổi tối đang trong trướng đọc binh thư, chợt nghe ngoài trướng có một tiếng chát nhỏ vang lên, cửa trướng mở ra, một người bước vào, đám vệ binh trước trướng bước ra quát táo ngăn lại, bữa người đó kẻ dung tay nhấc nhấc điểm ngã hết, người ấy ngẩng đầu lên cười, dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ, chính là tây độc Ưu Dương Phong, có tỉnh cách trung thổ hàng dạng dặm. không ngờ nơi tha hương tuyệt vực này lại gặp y bất giác mừng sợ xen lẫn nhảy ra kêu lớn hoàng cô nương đâu rồi Âu Dương Phong nói ta đang muốn hỏi người là con tiểu nha đầu ấy có ở đây không đây mau giao người ra đây Quách Tĩnh nghe câu ấy vô cùng mừng rỡ nói thế thì dung nhi vẫn còn sống à mà đã thoát khỏi tay y rồi sao Ô Dương Phong lại cao giọng hỏi Con tiểu nhà đầu ấy Ở đây có phải không? Quách tình nói Cô ta đi theo ngươi ở Giang Nam Sau đó thế nào? Cô ta Cô ta có khỏe không? Ngươi chưa hạ chết cô ta sao? Vậy thì quả thật Ta phải cám ơn ngươi Ta Ta quả thật Thật lòng cám ơn ngươi đó nói xong đột nhiên mừng quá rơi lệ ông dương phong biết y không biết bịa đặt nhưng theo các dấu hiệu mà nhìn thì hoàng dương nhất định ở trong danh của quách tỉnh tại sao y hoàn toàn không biết nhất thời cũng không sao hiểu được ngồi xếp bằng xuống tấm nệm lông chiên ở dưới đất quách tỉnh lau nước mắt giải khai việc đạo cho vệ binh sai người mang rượu sữa và trà tới ông dương phong uống một chén rượu sữa ngựa nói tiểu tử ngốc ta không ngại gì nói chi người còn nhà đầu ấy á quả thật là bị ta bắt ở miếu thiết thương phủ lâm an nào ngờ qua mấy hôm thì y Thị trốn mất có tỉnh mừng rỡ kêu hay lại nói cô ta thông minh lanh lợi nếu muốn trốn nhất định sẽ trốn được cô ta làm sao trốn được thế ô dương phong căm hờn nói ở quy dân trang Cạnh Thái Hồ Hừm. Nói ra nhiều chuyện lắm Tốn lại là Y Thị chạy mất rồi Quách tỉnh biết Y vốn tự phụ Lỡ tay thua thiệt Há lại chịu đích thân nói ra Nên lúc đó cũng không hỏi nữa Biết Hoàng Dung không việc gì Trong lòng vô cùng mừng rỡ Chỉ kêu lớn Hay thật, hay thật Âu Dương Phong nói Người nói hay cái gì Sau khi Y Thị trốn đi ta đuổi riết không bỏ, mấy lần xích bắt được, nhưng y thị giả quạt trốn mất. nhưng mà ta đuổi theo quá rác, còn nha đầu ấy lại cũng không thể chạy ra đảo đào qua. hai người bọn ta một đuổi một chạy, tới biên giới mông cổ đột nhiên mất hút dấu vết của y thị. ta nghĩ nhất định y thị sẽ tới quần dành của người nên mới tới đây làm kế ôm cây đợi thỏ nè. Quách tỉnh nghe Hoàng Dung đã tới mông cổ, càng mừng sợ xen lẫn, vội nói. Nhưng mà ngươi gặp cô ta chưa? Âu Dương Phong tức giận nói. Nếu gặp á, thì ta lại chẳng bắt rồi sao? Ta đêm ngày rình rập trong quân của ngươi, mà Thủy Chung không thấy bóng còn nha đầu ấy đâu. Tiểu tử ngốc, rút lại người dở trò gì vậy? Quách tỉnh ngẩn người hồi lâu, nói. ngươi ngày đêm rình rập trong quân của ta tại sao ta không biết chút nào vậy âu dương phong cười nói ta là một tên lính tây dực trong đội thiên tiền xung của ngươi Ngươi là chủ sói có nhận ra ta không trong quân mông cổ vốn có rất nhiều người vốn là tù binh âu dương phong là người tây dực trà trộn vào trong quân quả thật không dễ phát giác ra quách tỉnh nghe y nói như thế Không kìm được quán sợ, nghĩ thầm Nếu y muốn đã thương Thì mình đã sớm mất mạng rồi Rồi lấm bẩm Tại sao người nói Dung Nhi ở trong quân của ta nhỉ Âu dương Phong nói người bắt hai con trai đại hãn Công thành phá địch Nếu không có con nha đầu ấy Ở bên trong chỉ điểm Thì bằng vào cái thằng tiểu tử ngốc nhà ngươi Mà làm được à Nhưng con nha đầu ấy trước này không hiện thân Chuyện đó cũng kỳ la thật Bây giờ chỉ còn cách nắm lấy người Đòi giao người thôi Quách tỉnh nói. cười nói Nếu Dung Nhi hiện thân á Thì đó là điều ta mong Còn chưa được nữa à? Mà ngươi cứ nghĩ xem Ta có thể giao Dung Nhi cho ngươi không? Âu dương Phong nói Ngươi không chịu giao người Thì ta tự có cách đối phó Người tuy nắm binh phù trong tay Thống lĩnh đại quân Nhưng trong con mắt của Âu Dương Phong ta <cười> Thì trong trướng ngoài trướng Đều là chỗ không người Muốn tới thì tới Muốn đi thì đi Ai cản được ta chứ Quách tỉnh gật gật đầu Im lặng không nói Âu Dương Phong lại nói Tiểu tử ngốc nè Chúng ta giao hẹn với nhau thế nào đây Quách tịnh nói Giao hẹn chuyện gì Âu Dương Phong nói Người nói là chủ y thị ẩn núp Ta bảo đảm quyết không làm cho y thị bị thương một sợi tóc Còn nếu người không nói á, Thì từ từ ta cũng sẽ tìm ra Đến lúc ấy <cười> Thì chẳng có chuyện gì hay đâu Quách tịnh vốn biết y thần thông quảng đại Chỉ cần Hoàng Dương không ẩn núp ở đảo đào Hoa, Thì cũng có ngày bị y bắt được lần này nói thế cũng không phải là buộc miệng khoe khoang trầm ngâm một lướt rồi nói được ta giao hẹn với người nhưng không phải như người nói Âu Dương Phong nói vậy người muốn thế nào Quách Tịnh nói Âu Dương Tiên Sinh công phu hiện tại của người hơn ta rất nhiều nhưng tuổi tác của ta nhỏ hơn người thế nào cũng phải có một ngày người tuổi già sức yếu không đánh được ta tuyết đây quách tỉnh gọi y là âu dương bá bá nhưng y hại chết năm vị ân sư của mình thù sâu như biển cho nên không nói gì tới hai chữ bá bá